Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đoàn lau nước mắt nhắc lại Thưa ông còn có 3 hôm nữa, giả như sáng mai cháu lên Hà Nội báo nhà cháu viết đơn khác, ngày kia cháu về, nhỡ rồi cháu không gặp ông hay là cô Na thì cháu biết làm sao ạ? Xin ông nới tay lòng phúc, cháu cháu không dám quên ơn này đâu." Bí thư Tế gấp tờ đơn bỏ vào túi, từ từ đứng dậy nhìn ra sân, lúc này đã tối hẳn. Giã giang giác nhìn quanh rồi bước ra mấy bước khép cánh cửa gỗ lại. Đoan giật mình ngơ ngác chưa hiểu tại sao. Đồng chí bí thư lại tự động đóng cửa, thì lập tức Tế đã quay vào, tiến lại trước mặt Đoan, đẩy cô sát hẳn vào vách. Tế quàng hai tay ôm ghì lấy Đoan, kéo người cô áp chặt vào người gã. Đoan cố gắng đẩy ra và sợ hãi kêu lên: "Ôi, ông ông làm cái gì thế? Ông buông cháu ra." Bí thư Tế thản nhiên ghé sát cái mồm thuốc lá vào mặt Đoan và thì thầm: "Biết điều thì tôi chấm trước cho." không thì thằng hiệp đừng có hòng ra nước ngoài. Chẳng những thế, nó sẽ còn khôn đốn với tôi là đằng khác, tôi sẽ chù dập không góc đầu lên được đâu. Đoan run rẩy đứng yên, buông thõng hai tay, nước mắt rản rủa. Bí thư Tế cẩn thận quay ra cài then cửa rồi lôi Đoan vào giường. Một lúc sau gã tụt xuống mặc quần lại. Quay ra bàn tự rót nước uống, gã lấy bút viết mấy chữ vào một mảnh giấy trắng rồi quay vào bảo đoàn, lúc này cũng vừa mặc quần vào, nhưng vừa xấu hổ vừa uất hận, không dám bước ra nhị tế. Tế cài bút vào túi áo và nói lớn: "Cầm cái lý lịch của trông với mảnh giấy của tôi đây này, đưa sang cho cô Na, bảo cô ấy ký cho, cứ nói là tôi đã đồng ý rồi." Dứt lời, gã khạnh khạc đứng dậy bước ra sân, băng mình trong bóng tối. Từ đó đến nay đã 3 năm Hiệp đi học ở Đức đã hơn nửa chặng đường. Nỗi buồn sâu cay chỉ một mình Đoan biết và tất nhiên suốt đời cô sẽ chẳng bao giờ dám thổ lộ cùng ai. Lắm khi Đoan thấy hối hận day dứt, thà cứ để chồng lỡ chuyến du học còn hơn Đoan phải ấy náy lương tâm. Mỗi lần tình cờ có ai nhắc đến chồng Đoan đang ở bên Đức và coi đó là một cái may lớn của Đoan, Đoan đều cúi mặt ngậm ngùi tự trách. Đó là lý do tại sao vừa tạt vào thăm Lam, đoàn đã vội vã bỏ đi ngay để câu chuyện khỏi kéo dài thêm. Cứ vài tháng Lam lại lên đồng cảnh mang theo những thứ mẹ chồng cần, trong đó chủ yếu là mối vừng và gạo nếp. Lần này Lam định ở lại một tuần, nhưng mới được 3 ngày thì bà đã rục về, bà bảo: "Này, sáng nay có chuyến xe tải chở thóc giống lên, trưa mai quay về huyện. Lúc nãy mẹ đi chợ Mẹ gặp thằng Công lái xe. Mẹ nói chuyện với nó rồi. Con con biết thằng Công chứ? Nó khoe là cái dạo mà nó còn bé thì nó học chung với thằng Tước nhà mình ấy. Mai con ra dúi cho nó 10 đồng rồi nó cho đi nhờ về làng, về tận đình làng cho nó đỡ vất vả nhé. Lam đang mong về nhưng làm bộ ngần ngại. "Ừm, con mới lên mà mẹ. Thứ thả tuần sau con về cũng được." Bà Vĩ dục hai ba lần, Lam mới làm bộ miễn cưỡng, dã từ đồng cát. Chưa hôm sau làng ra điểm hẹn Đã thấy công đứng bên cạnh buồn lái Ông già bà cả vây quanh khá đông Tranh nhau nhắn gửi tin tức về làng Làm vốn biết công từ thủa còn đi học Dù không thân Bởi vì gã học trên làng đến mấy lớp Công nổi tiếng là nghịch ngợm Nhưng có duyên ngầm Ngày lái xe quanh năm nắng gió Nên ra công lúc nào cũng đen sạm Tuy thế công rất hãnh diện Vì cả làng này ít ai lái được ô tô Lam đứng chờ từ trưa mà mãi đến 3 giờ sai mới bắt đầu chạy. Trên xe chỉ có mình Lam ngồi cạnh gã và một ông cụ ốm nặng. Quỷ ban cho phép mang về để đưa lên huyện nhật viện. Xe xuyên qua một mảnh rừng thưa, bỗng tắt máy dừng lại. Công đẩy cửa bước xuống, mang kìm búa mở nắp xe, đập gõ một hồi rất khẩn trương. Rồi gã leo lên thử máy. Không nổ cả lại tút xuống tháo hở ba bốn lần như vậy chiếc xe vẫn nằm ì ra gã thở dài thườn thượt bảo lam thôi ô tô hỏng rồi chứ chữa không được nữa làm lẽ leo... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net